Vô địch trí tôn thái tử ra 79 chương 722 là ai nhúc tay hoa hoàng cung Tại thương triều được xưng nữ hoa miếu Lúc này Tại nữ hoa miếu bên trong Đĩ tân một mạc mà thành Trong tay thanh đồng kiếm tải trên cây cột long phi phượng vũ Một bài rất tốt câu thơ Ra đời Lạc cạch đĩ tân nghe được thanh âm Quay đầu nhìn lên Nhìn thấy chính mình người hầu vậy mà nguyên một đám hai mắt vô thần Ngã trên mặt đất Đại vương A bỗng nhiên người hầu trực tiếp nhào tới đế tân chân một bên càng không ngừng hướng về đế tân dập đầu Đông đông đông đại vương A tranh thủ thời gian xóa đi đi Bằng không Sẽ có trời phạt A đám người hầu khóc không ra nước mắt Cách này đều là chuyện gì con A đến một chuyến nữ hoa miếu Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế a tuy nhiên bọn họ chỉ là người hầu. Nhưng là... Trong miếu này chính là ai nữ hoa nương nương a thế nhưng là đại vương bài thơ này. Nhưng phàm là biết chữ người đều biết là có ý gì a thủ hồi trường nhạc thị quân vương trường nhạc. Rõ ràng cũng là trường nhạc cung a trường nhạc cung là địa phương nào đó là đại vương tẩm cung a đây là muốn giảng nữ hoa nương nương đem đến trường nhạc cung phụng dưỡng đại vương đế tân thì là chậm rãi thu hồi thanh đồng kiếm nhìn thoáng qua trên cây cột câu thơ Khóe miệng hơi hơi co quắp một chút bất quá bởi vì người hầu là quỷ cho nên không có nhìn thấy đế tân cũng rất bất đắc dĩ các ngươi cho là ta nguyện ý không các ngươi vậy là không có nhìn thấy hiện tại chính chủ đều đang nhìn bản đại vương đây Tại cái kia chính chủ bên người thúc thúc của mình thế nhưng là cũng đang nhìn mình đây. Chính mình dám không làm sao nếu như chính mình không làm. Đây còn không phải là vài phút diệt bản đại vương đế tân nhìn xem chính mình người hầu Trong lúc nhất thời. Hắn không biết nên nói như thế nào. Dù sao. Cái này câu thơ. Cũng không phải hắn viết a không phải do ta viết. Người muốn ta nói thế nào vạn nhất mình nói sai. Cái kia chẳng phải hết con bê sao ngay tại đế tân không biết làm sao mở miệng thời điểm. Trầm thương sinh thanh âm truyền vào đến đế tân trong tay. Cô vì thiên hạ nhân tộc chi vương. Nữ hoa lại là nhân tộc tín ngưỡng. Nàng cùng cô. Chính là trời đất tạo nên đế tân nghe được trầm thương sinh. Ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hoa. Da mặt có chút run rẩy U Oán nhìn xem trầm thương sinh. Thúc thúc. Ngươi mặc dù là ta thân thúc thúc, thế nhưng là ngươi không thể hố ta à lời này của ngươi. Là muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy à ngươi đại ca chỉ còn lại ta một đứa con trai. Ngươi liền không thể tốt với ta điểm một cái nữ hoa. Thánh nhân cấp bậc. Bên cạnh còn có một cái phục hy. Chuẩn thánh cấp bậc. Có thể viết xuống đến những vật này. Đã là cực hạn của ta. Ngươi bây giờ còn muốn ta nói thúc. Ngươi đây không phải để cho ta nói Ngươi đây là muốn để cho ta chết a thế nhưng là Không có cách Vẫn phải nói Sau đó Đế tân mở miệng nói Cô vì thiên hạ nhân tộc chi vương Nữ hoa lại là nhân tộc tín ngưỡng Nàng cùng cô Chính là trời đất tạo nên người hầu Đại vương a, ngươi điên rồi sao Trầm thương sinh mang trên mặt ý cười Nói ra Chỉ có dạng này Mới có thể đem nữ hoa lực lượng làm đủ Phục hy Người đó là cái gì biểu lộ trầm thương sinh nói xong Nhìn xem phục hy mặt Khó chịu nói ra Phục hy Nữ hoa thì là cười ha hả nhìn xem trầm thương sinh Dường như những lời kia căn bản không phải đang nói nàng một dạng Hỏi Còn có hay không trầm thương sinh đương nhiên nhẹ gật đầu Những thứ này nhưng còn chưa đủ tự nhiên còn có đế tân ngươi nghe nói tiếp đế tân người khác nhìn không thấy trầm thương sinh nữ hoa bọn họ nghe không được bọn hắn mà nói thế nhưng là đế tân nghe được a đế tân hiện tại đã là lòng đang run rẩy quá kích thích đây chính là thánh nhân a nhưng là lại tốt sợ hãi trầm thương sinh thanh âm rằng giặc truyền đến nếu là giữa thiên địa thật có nữ hoa Cái kia cô nhất định muốn đem nàng mang về trường nhạc cung. Hàng đêm phàn nàn. Độc sủng một người đế tân. Cô phải chết A nữ hoa. Phục Hy nghiêng mặt. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Đông Hoàng. Ngươi cũng không có cưới vợ A lời này ngươi làm sao nghĩ tới A nói xong nói xong. Phục Hy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cảnh giác nhìn xem trầm thương sinh. Đông Hoàng ngươi sẽ không phải là dòm dò xét mũi mũi ta a cho nên ngươi mới nhờ vào đó hướng mũi mũi ta thổ lộ Đông Hoàng ngươi tốt buồn nôn a nghĩ tới đây phục hy toàn thân không được tự nhiên thật là đáng sợ nữ hoa trầm thương sinh nữ hoa đồng dạng là nhìn xem trầm thương sinh hiếu kỳ nói đúng vậy a Đông Hoàng ngươi sẽ không phải là thật coi trọng ta đi nếu là như vậy Đông Hoàng, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta là ngươi vĩnh viễn không có được nữ nhân Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh im lặng nói ra, ta nói các ngươi hai cái có thể hay không lại kéo một chút ta ai ai, không nói. Đế Tân hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói ra. Nếu là giữa thiên địa thật có nữ hoa, cái kia cô nhất định muốn đem nàng mang về trường nhạc cung. Hàng đêm phàn nàn. Độc sủng một người người hầu nghe nói như thế trực tiếp thổ huyết hôn mê đi đại vương thần uy quá lớn chúc ta phàm nhân không cách nào ngăn cản trầm thương sinh nhìn thấy dạng này đối với nữ hoa nói ra tốt hiện tại đến lượt ngươi biểu diễn nữ hoa liếc một cách trầm thương sinh lập tức hiện ra chân thân tới nhất thời tại nữ hoa miếu trong vòng trăm dặm thần quang chợt hiện tất cả mọi người gặp này Nhao nhao hướng về nữ hoa miếu quỳ xuống lại Thương triều quân vương Đế tân làm nhục bản tỏa Thương triều khí số Đã hết thanh âm bên trong Mang theo mạnh mẽ nổ khí Dường như Không giết sạch tất cả mọi người Đều không thể hạ giận Ba ngày sau Nữ hoa miếu Nữ hoa nhìn xem trầm thương sinh Lộ ra một vệt ánh mắt đắc ý Nói ra Đông Hoàng Đã ngươi chơi một bộ này Như vậy Ta cũng cùng ngươi học một ít Ba người này Chính là hiên viên phần tam yêu Sinh chính là cực kỳ mỹ mạo Ta làm cho các nàng đi dẫn dụ đế tân Như thế nào trên mặt đất Quỳ ba cái nữ tử trầm thương sinh nhìn lên Các nàng đích thật là sinh cực kỳ mỹ mạo Không quan trọng nói Có thể á dạng này so với chúng ta tự mình đồng thủ mạnh hơn nhiều. Dù sao, chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp đồng thủ. Làm cho các nàng đi qua, vừa vặn có thể tăng tốc thương triều khí số diệt vong. Cở vĩ hồ ly tinh, cử đầu trĩ vây tinh, ngọc thạch tì bà tinh. Nữ hoa mở miệng nói. Ba người lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Tiểu nhân tại. trầm thương sinh tử trong hư không đi ra. Đi vào ba người trước mặt Thản nhiên nói Nhớ kỹ Nhiệm vụ của các ngươi là dẫn dụ đế tân Nhưng hắn hao hết thương triều khí vận Nếu là có những người khác là mục đích sống nhau Các ngươi có thể hoàn toàn hợp tác với bọn họ Ba người ngẩng đầu nhìn trầm thương sinh Đạo hạnh của bọn hắn cũng chỉ có ngàn năm Đối với trầm thương sinh Tự nhiên là không biết Chấm Đông hoàng thái nhất ba cái tiểu yêu lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Đương đương yên tâm. Đông hoàng bệ hạ yên tâm tam thánh sơn. Thái thượng nguyên bản phong khinh vân đảm sắc mặt đột nhiên đại biến. Là ai là ai nhúc tay thái thượng quanh thân. Thiên cơ bình thường. Thế nhưng là. Nhóm người mình kế hoạch. Lại xuất hiện lỗ hồng lớn. Không. Đã không phải là lỗ hồng lớn. Mà chính là trực tiếp vỡ nát Thông thiên giáo chủ cùng thiên tôn nhìn về phía thái thượng Đây là thế nào đây là người già si ngốc phạm vào sư huyên Xảy ra chuyện gì thiên tôn hỏi Thái thượng thì là mang trên mặt không thể tin thần sắc Nói ra Phong thần kế hoạch Tựa như là xảy ra đại vấn đề cái gì nghe được thái thượng Thông thiên giáo chủ cùng thiên tôn đồng thời kinh hãi Vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chín chương bảy trăm bảy mươi ba đều an bài cho các ngươi rõ ràng tam thánh sơn phía trên. Thông thiên giáo chủ cùng thiên tôn nhìn xem thái thượng. Một bầu ngươi đừng lừa gạt bộ dáng của ta. Xuất hiện ngoài ý muốn khả năng sao đạo tổ đều đã đem sự tình an bài rõ ràng. Có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thái thượng nhìn đến ánh mắt của hai người. Kém chút một hơi không có thở tới. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt ta là cái loại người này sao bản lãnh của ta? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao hoài nghi ta a đây là Thái thượng sắc mặt khó coi nói ra Thương triều khí số hiện tại đã phát sinh cải biến Nhưng là Cụ thể hướng về dạng gì phương hướng cải biến ta còn không biết Nhưng là Tuyệt đối là có người nhúc tay Thông thiên giáo chủ cao mày nói ra Lão sư bày ra Giữa thiên địa vẫn còn có người có thể cải biến hay sao thái thượng lắc đầu nói ra Có thể cải biến nguyên nhân có rất nhiều Nhưng phàm là thánh nhân xía vào Rất nhiều nhân quả liền sẽ tùy theo cải biến Thiên tôn thì là cười lạnh nói Chẳng lẽ còn thật sự có người không sợ thiên địa nhân quả Liền xem như ba người chúng ta Cũng không dám đụng vào thiên địa nhân quả huống chi Lần này thế nhưng là liên quan đến lấy thiên địa khí đếm Vậy nhưng so đơn thuần nhân quả càng thêm đáng sợ Thánh nhân nếu là chạm đến Gọp sạch thánh vị Chỉ sợ đều là nhẹ Thái thượng không nói gì Mà chính là quanh thân thăng lên một cỗ huyền diệu khí tức Ngón tay không ngừng biến hóa Từng đạo từng đạo thiên cơ Dường như trong thư không truyền lại Sau ba ngày Thái thượng mới từ từ mở mắt. Bất quá. Lần này thái thượng trong mắt không phải chấn kinh. Cũng không phải tức giận. Mà chính là không thể tin thần sắc. Chuyện gì xảy ra thiên tôn gặp này hỏi. Thái thượng khóe miệng co giật. Không nói gì. Bên cạnh thông thiên giáo chủ thì là gấp gáp. Hỏi. Đến cùng tính ra có tới không nếu là không có tính ra đến. Bản tỏa liền đi một chuyến thương triều. Sau một hồi lâu thái thượng rồi mới lên tiếng Nhìn tính vạn tính ta lại đem nàng cho đã bỏ sót Ai ai vậy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ nhìn xem thái thượng Lão già này Bây giờ nói chuyện càng ngày càng không rõ ràng Ngươi chẳng lẽ không có thể nói một hơi còn nhìn tính vạn tính Chính ngươi lớn bao nhiêu bản sự ngươi trong lòng mình không có Điểm số sao ngươi thôi diễn Tại phục hy trước mặt Cái kia chính là cái để đệ đương nhiên. Lời này là không thể nào ngay trước Thái Thượng mặt nói. Thái Thượng trùng điệp thở dài một tiếng. Không phải đã nói thương triều quân vương đều là đã định tốt. Cho chúng ta ngày sau lật đổ thương triều tính toán. Thế nhưng là. Lần này thương triều quân vương. Lại là một cái đồ háo sắc thiên tôn nhìn thoáng qua thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ cũng nhìn thoáng qua thiên tôn. Đồ háo sắc không tốt sao đúng à Đồ háo sắc lại càng dễ À hai người không hiểu rõ thái thượng Đồ háo sắc chứng minh có thể tốt hơn khống chế À muốn là cái hùng tâm tráng trí Anh minh thần võ quân vương Đó mới là nguy rồi Thậm chí đều không cần người khác xuất thủ Chính hắn không thể nói được đều có thể đem kế hoạch cho làm sập Thế nhưng là hắn Tại nữ hoa miếu Vậy mà để thư Muốn đem nữ hoa sách về trường nhạc cung Hàng đêm phàn nàn thái thượng mặt hiếm thấy đỏ lên Đây là tức dẫn đến Cái gì nấc thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ trên mặt gương mặt ngốc trệ Vừa mới bọn họ nghe được cái gì đem nữ hoa Lấy tới trường nhạc cung Hàng đêm phàn nàn đậu phổng lần này thương triều quân vương Có chút cuồng a thái thượng thở dài một tiếng Người nói Chuyện này là sao ngươi nói ngươi thanh thản ổn định làm ngươi đại vương. Tốt bao nhiêu làm đến thỏ hết chết già Cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Ngươi nói ngươi. Nhất định phải gây sự tình nữ hoa lúc đó liền hiện thân nữ hoa miếu. Tuyên bố muốn tiêu diệt thương chiều khí số lúc trước ta đã cảm thấy đi. Phải cùng nữ hoa câu thông một chút. Cách này vừa vặn rất tốt. Trực tiếp để cho nàng cách này một vị thánh nhân nhúc tay. Thương triều đoán chừng là giữ không được Thái thượng nói ra Thế nhưng là nữ hoa không thể nhục tay nhân tộc sự tình Thông thiên giáo chủ nói ra Là không thể Thế nhưng là nữ hoa tìm tới hiên viên phần tam yêu Hóa thành mỹ nhân Đi bại hoại thương triều Thái thượng im lặng nói ra Thông thiên giáo chủ Thiên tôn Vậy chúng ta tiếp được xuống nên làm như thế nào Thông báo lão sư thông thiên giáo chủ hỏi Quá bên trên nhìn một chút thông thiên giáo chủ Không muốn để ý đến hắn Thông báo lão sư Ông trời của ta ơi Lão sư đều cho ta nhóm an bài rõ ràng Chúng ta chỉ cần chờ chính là Hiện tại ngươi để cho ta đi nói cho lão sư Nói Không tốt Kế hoạch bị người làm hư rồi mất mặt a Chúng ta là thánh nhân thông thiên Hiện tại hiên viên phần tam yêu còn chưa tới nơi thương triều Ngươi đi một chuyến qua hoàng cung Nhìn xem còn có thể hay không vãn hồi Thái thượng nói ra Mặt khác Thiên tôn Đoạn thời gian trước không phải có cái phi hùng ứng kiếp chi nhân sao chuẩn bị sẵn sàng đi thiên tôn im lặng nói ra Thế nhưng là Hiện tại mới đi qua bao lâu à huyễn cảnh bên trong cũng bất quá 80 năm Phi hùng hiện tại chỉ là một cách bình thường lão đầu Liên Ngọc Dư cung cơ bản pháp quyết tu luyện còn không có nhập môn đây Thái thượng dừng một chút Nói ra Không sao Nếu là thật sự không cách nào vãn hồi Đến lúc đó trực tiếp phái người phụ tá hắn liền thành Tác dụng của hắn cũng là trưởng khống phong thần bảng Tốt A Hoa Hoàng Cung Thông thiên giáo chủ xuất hiện ở Hoa Hoàng Cung cửa đứng nửa ngày không có đi vào Sau khi đi vào Thế nào nói a nữ hoa Ngươi nếu không Đem đùa dẫn ngươi người kia Tha thứ thông thiên giáo chủ dùng mình một cái Không dám nói thế với Nói như vậy Trong này thế nhưng là có một vị thánh nhân Cùng một vị thôi diễn vô song chuẩn thánh Chính mình chỉ sợ cũng muốn bỏ đi ra Làm thông thiên giáo chủ nghĩ đến phục hy thời điểm Lại nhìn một chút hoa hoàng cung đại môn Phục hy chẳng lẽ không biết ta tới thông thiên Đã đến đều tới Đứng tại ta hoa hoàng cung cửa chính là mấy cái ý tứ A hoa hoàng cung bên trong Nữ hoa thanh âm truyền đến Thông thiên giáo chủ cười khổ một tiếng Lập tức bước vào hoa hoàng cung bên trong Nữ hoa chắc hẳn ngươi cũng biết ta tới nơi này là làm cái gì Thông thiên giáo chủ trực tiếp mở miệng nói Nữ hoa thì là cười lạnh hai tiếng Nhìn xem thông thiên giáo chủ Thản nhiên nói Đừng suy nghĩ Thương triều ta khẳng định là muốn diệt. Các ngươi tại làm sự tình gì. Không liên quan gì đến ta. Tại thông thiên giáo chủ muốn mở miệng thời điểm. Nữ hoa còn nói thêm. Đừng cầm hồng quân tới áp ta. Đế tân làm sự tình. Ta không có tự mình xuất thủ. Đắt là cho hồng quân mặt mũi. Các ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước đi thong thả. Không tiến nữ hoa tay áo vung lên. Trực tiếp đuổi người. Ha ha, đều đã an bài cho các ngươi rõ ràng, bây giờ muốn cải biến, đã chậm Thông thiên giáo chủ Cảm tình ta đến ngươi nơi này, lời nói đều không có nói hai câu A trong hư không Thông thiên giáo chủ buồn bực vội vàng đường Đột nhiên Tại thông thiên giáo chủ trước mặt Xuất hiện một vị mặc áo bào đen người Cút ngay Bản tòa hiện tại tâm tình không tốt Đừng tìm chết thông thiên giáo chủ nhất thời nổi giận đặc biệt thông thiên. Mượn ngươi Chu Tiên Kiếm dùng một lát. Người áo đen thản nhiên nói. Mượn Chu Tiên Kiếm nghe nói như thế, thông thiên giáo chủ giận dữ. Nhấc lên cách này. Thông thiên giáo chủ liền khó chịu. Tất cả mọi người là thánh nhân. Đồ của người khác đều không có bị cướp qua. Thế nhưng là chính mình Chu Tiên Kiếm lại bị cướp đi qua. Hiện tại. Ngươi vậy mà nói mượn bản tỏa chu tiên kiếm ngươi đang tìm cách chết a thông thiên giáo chủ vốn cũng không thoải mái Hiện tại Hắn muốn giết chết ra họa này Xoát xoát tại thông thiên giáo chủ quanh thân bốn thanh kiếm đồng thời xuất hiện a ngươi đây là chuẩn bị đem chu tiên tứ kiếm đều cho ta mượn sao người áo đen gặp này kinh ngạc hỏi Thông thiên giáo chủ vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi chín chương bảy trăm bảy mươi bốn chúng ta là không phải chỗ nào xảy ra vấn đề gì trong tư không thông thiên giáo chủ nhìn xem trước mặt người áo đen nghĩ thầm người này chẳng lẽ một cách lão tàn a cảm tình ta đem chu tiên tứ kiếm đem ra chính là muốn cho ngươi ngươi sợ là không có bị chu tiên kiếm trận tước qua a chu tiên tứ kiếm tạo thành chu tiên kiếm trận cái kia nhưng là chân chính danh phó kỳ thực chu tiên a huống hồ Chu tiên tứ kiếm chu tiên kiếm trận, liền xem như thánh nhân, cũng khó có thể phá trận mà ra. Ai cho ngươi lực lượng nói như vậy đồ chán sống thông thiên giáo chủ trong mắt mang theo hàn mang, như là đóng băng nổ tung. Chu tiên tứ kiếm nhanh chóng trong hư không đan sen, vô cùng vô tận khủng bố kiếm khí. Từ chu tiên tứ kiếm bên trên truyền đến, hiện tại thông thiên giáo chủ tâm tình vốn là rất không tốt. Bị lão đại thái thượng an bài đến hỏi một chút nữ hoa Nhìn xem có thể hay không thu tay lại Thế nhưng là kết quả đây tất cả mọi người là thánh nhân Chính mình cũng không có nói câu nói thứ hai Liền bị đuổi ra ngoài Thế nhưng là nghĩ Trên con đường của chính mình Lại bị người ngăn cản Ngăn lại liền ngăn lại thì cũng thôi đi Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác nói muốn mượn Chu Tiên Kiếm đánh ai mặt đâu hiện tại người nào không biết. Chính mình Chu Tiên Kiếm đã từng bị cái kia đồ hỗn chứng đông hoàng thái nhất cướp đi qua đây là muốn vết thương sát muối. Vung vẫn là độc muối. Ngươi đây không phải muốn ta thật mất mặt. Ngươi đây là tại chính mình tìm đường chết oanh tại Chu Tiên Kiếm trận còn không có tạo thành thời điểm. Những cái kia bàng bạc kiếm khí. Chính là hướng về người áo đen cuốn tới Trung quanh hư không loạn lưu Toàn bộ bị chém vỡ Hóa thành hư vô Còn chưa thành kiếm trận uy lực đã là như thế to lớn Nếu là chu tiên tứ kiếm thật kết thành kiếm trận uy lực bao nhiêu Không cách nào có thể nghĩ Mà những thứ này kinh khủng kiếm khí Không có một cách nào trước mắt thời gian Liền đã đi tới người áo đen trước mặt Ai Như thế táo bảo, thật không tốt người áo đen đứng đấy không có động tác. Nhìn xem những thứ này kinh khủng kiếm khí hướng về tới mình. Lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó, tại thông thiên giáo chủ trong mắt, người áo đen kia trên thân. Nhất thời hắc sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Trong khoảnh khắc, hắc sắc hỏa diễm đem người áo đen bao vây lại âm âm hắc sắc hỏa diễm cùng kinh khủng kiếm khí gặp gỡ nhất thời toàn bộ trong hư không tràn ngập cuồng bạo khí tức về phần hư không loạn lưu còn chưa có xuất hiện liền bị những thứ này cuồng bạo khí tức chôn vùi cuồng bạo khí tức bên trong thông thiên giáo chủ ánh mắt hơi hơi hít mắt vung tay áo cái kia chu tiên tứ kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang về tới thông thiên giáo chủ thể nội. Ha ha Bản tỏa tưởng rằng ai đây dám cùng bản tỏa mượn chu tiên kiếm Giữa thiên địa Ngoại trừ ngươi cũng không có người khác Thông thiên giáo chủ trên mặt hàn ý biến mất Cười ha ha đối với người áo đen nói ra Có điều bản tỏa rất ngạc nhiên Ngươi tại sao không có chết Thông thiên giáo chủ câu nói thứ hai nói ra Người áo đen Thông thiên giáo chủ tiếp tục nói Ngươi cái dạng này chẳng lẽ là biết rồi sau lưng là ai ra tay bất quá. lúc nói lời này, thông thiên giáo chủ trên mặt thì là lộ ra một tia như có như không vẻ trào phúng. thông thiên, ngươi không phải là thật coi ta là ngô ngốc a cái kia ngồi tại tam thập tam trọng thiên phía trên chính là ai hảo thiên người áo đen nói ra. hảo thiên là ai. chẳng lẽ ta không biết người áo đen thản nhiên nói. ngươi nói. nếu là có một ngày, Ta cùng hắn đánh. Ngươi sẽ giúp hắn sao thông thiên giáo chủ lắc đầu. Nói ra. Yên tâm. Bản tỏa ai cũng sẽ không giúp. huống chi. Ngươi đánh thắng được hắn hắn nhưng là thân hợp thiên đạo. Siêu Việt thánh nhân tồn tại. Thậm chí. Phương thiên địa này. Hắn đều có tư cách cấp cho thánh vị. Ngươi tại sao cùng hắn đánh người áo đen dưới chân. Hắc sắc hỏa diễm xuất hiện lần nữa hừng hực tiêu đốt lên nói ra thử một lần chẳng phải sẽ biết thông thiên giáo chủ nghe đến đó đồng tử cấp tốc thu nhỏ không thể tin nhìn xem người áo đen lớn tiếng nói đông hoàng thái nhất ngươi tuy nhiên rất mạnh nhưng là ngươi bây giờ liền thánh nhân đều không phải tại sao cùng hắn đánh người áo đen trên đầu áo choàng rớt xuống lộ ra một bộ tuấn giật khuôn mặt Hát Bảo Nhân Này, rõ ràng là Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh khóe miệng khẽ cười nói Trung Quy là muốn thử một lần Dù sao Lúc trước thiên đình chi chiến Ta không tại Đại ca biến thành cho bụi Mà ta vẫn còn ở đó Về phần hảo thiên Ta tìm hắn có làm được cái gì Giết một cái hảo thiên Còn sẽ có cái thứ hai hảo thiên Hắn bất quá là một con cờ mà thôi hiện tại, hạ thiên địa bàn cờ này, không phải ta, cũng không phải ngươi thông thiên giáo chủ, cũng không phải thái thượng, càng không phải là tây phương giáo, mà chính là thiên ngoại thiên người kia. Trầm thương sinh bình tĩnh nói, thông thiên giáo chủ nhìn xem trầm thương sinh, im lặng nói ra, ngươi bây giờ đều không thể thành thánh, ngươi tại sao cùng hắn đánh a huống chi, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể thành thánh sao có hắn tại ngươi căn bản không có hy vọng thành thánh trầm thương sinh gõ gõ đầu ngón tay ngọn lửa màu đen nói ra cho nên ta mới phải cùng hắn đánh một trận bằng không ta cái này tâm bất an à hoàn toàn chính xác trầm thương sinh về tới đây về sau thiên đình không có ở đây ngàn vạn yêu tộc đều chiến tử liên tiếp đế tuấn cũng đều chết rồi. Nếu là đế Tuấn không có chết, Trầm Thương Sinh tuyệt đối sẽ không muốn cùng vị kia đánh. Nhưng là hiện tại đế Tuấn chết rồi, đánh là không thể tránh khỏi. Huống chi Trầm Thương Sinh cảm thấy chính mình cái kia phần ký ức liền ở hắn nơi đó. Nếu là ở những địa phương khác, lấy Trầm Thương Sinh hiện thực lực hôm nay, sớm đã tìm được Nhưng là bây giờ lại không có chút nào đầu mối Cái kia cũng chỉ còn lại có một chỗ thiên ngoại thiên Tử tiêu cung ngươi có thể sẽ bị đánh chết Thông thiên giáo chủ chăm chú nhìn trầm thương sinh Nói ra Vậy liền nhìn xem trầm thương sinh trên hai tay Hắc sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực Hai tay nắm lấy vư không hung hăng vỡ ra đến Cười ha hả đối với thông thiên giáo chủ nói ra Có muốn cùng đi hay không thông thiên giáo chủ nhìn xem trầm thương sinh tựa hồ đát là đã sớm quyết định tốt. Cùng đạo tổ nhất chiến a cách này đặc biệt. Hơi nhỏ kích thích a đi. Bản tỏa chỉ là nhìn xem thông thiên giáo chủ theo trầm thương sinh. Cùng nhau bước vào hư không bên trong. Tinh hà minh mông, rộng lớn vô biên. Tại cách này trong tinh hà có một tòa hiện ra tử khí cung điện. Tòa cung điện này tên là tử tiêu cung. Thiên ngoại thiên tử tiêu cung, ai cũng biết đây là ai đảo tràng, đảo tổ, hồng quân chỗ. Xoẹp xẹp. Tại tử tiêu cung trước, một đảo hư không vết nứt xuất hiện từ bên trong chạy ra hai người. trầm thương sinh thông thiên giáo chủ. Lúc này, hai cách đồng tử nhanh chóng từ trong tử tiêu cung lướt đến. Hướng về hai người hành lễ nói. Đông Hoàng. Đảo tổ chờ đợi đã lâu. Đông Châu Đại Lục. Giống vù vù phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi đây kéo dài ba ngàn dặm Lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Bạch cốt khắp nơi có thể thấy được. Tàn phá đại kỳ. Trong gió kéo dài hơi tàn. Như thế nào thiếu niên bộ dáng Bất quá. Hiện tại trên mặt thiếu niên. Lại thiếu một phần phóng đáng không bị chói buộc. Nhiều hơn một phần thong dong kiên nghị. Điện hạ. Tịch diệt thiên tung toàn bộ diệt sát liên tiếp những ngày kia đình xuống người cũng không có một cái nào người sống Mà tôn đã đem những người kia thần hồn toàn bộ luyện hóa chu đao bình tĩnh nói chúng ta người tổn thất như thế nào thiếu niên hỏi lần nữa chu đao vẫn như cũ bình tĩnh nói hai thành lúc trước ngươi cùng bản cung nói qua phụ hoàng năm đó cùng người khác đánh người càng đánh càng nhiều tiền càng đánh càng nhiều thế nhưng là vì đến bản cung nơi này, làm sao còn có tổn thất a thiếu niên nghi hoặc nhìn chu đao. hỏi, chúng ta là không phải chỗ nào xảy ra vấn đề gì chu đao. vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chín chương bảy trăm bảy mươi lăm hiếu liệt đại tướng quân, hoa một lan chu đao nhìn xem chính mình thái tử điện hạ. trong lúc nhất thời, không biết nên nói như thế nào. điện hạ, kỳ thực chúng ta đã được đến tịch diệt thiên tông tất cả võ học thần thông cùng linh mạch một trận chiến này chúng ta đã là kiếm bổn rồi chu đao nói ra thiếu niên này cũng không cũng là trầm thương sinh nhi tử trầm tiểu lãng sao trầm tiểu lãng than thở nói tốt à sau khi trở về đừng quên cắt huyên để bổ khuyết đây là nhất định không thể thiếu chu đao nhẹ gật đầu nói ra điện hạ yên tâm Thời gian 3 năm trước mắt mà qua. Đại tần thiên triều, lăng tiêu thiên cung, đông cung. Trầm tiểu lãng từ khi 3 năm trước đây sau khi trở về. Chính là một mực ở tại trong đông cung. Không còn có từng đi ra ngoài nửa bước. Thì liền lấy trước kia hào hữu. Cũng cơ hồ không có đã gặp mặt vài lần. Điện hạ. Một ngày này chu đao đi tới trầm tiểu lãng bế quan địa phương, nhẹ dọn kêu ông một đạo chân khí cường đại gợn sóng từ chu đao trước mặt trong cung điện tán phát ra ngay sau đó đại môn ấm vang mở ra trầm tiểu lãng từ bên trong đi ra hỏi làm sao ra chuyện rồi chu đao cười ha hả nói bây giờ đại tần tứ cảnh chi địa an ổn. nếu không phải có ngày đình từ đó cản trở cơ hồ là không có chuyện gì bất quá thuộc hạ mấy ngày nay ngược lại là nghe nói phía đông bắc bên kia, giống như muốn tiếp viện thiên binh, nơi đó thiên tông khá nhiều, tựa hồ hiện tại có chút cố hết sức, trầm tiểu lãng nghi ngờ nói, phía đông bắc tại bắc cành chi địa có hoa cành chủ, đông cành chi địa có trắng cành chủ, hai người bọn họ trung gian, có thể có chuyện gì trầm tiểu lãng hỏi, chu đao lập tức nói ra, ba năm trước đây, Bọn họ đều đã bế quan Không chỉ là bọn họ Ta đại tần đỉnh phong chiến lực Cơ hồ là toàn bộ bế quan Cho nên Ta đại tần đỉnh phong chiến lực cũng bắt đầu bế quan Bọn họ liền nhàn rồi trầm tiểu lãng nhíu lông mày Có chút khó chịu mà hỏi Chu đao nhẹ gật đầu Nhìn xem bên kia tình thế Giống như là như vậy Trầm tiểu lãng xoay xoay eo Trong ánh mắt mang theo hắc sắc quang mang Cười nói, đi, mang theo chúng ta người, đi xem một chút. Đại tần thiên triều đông bắc phương hướng, nguyên bản địa phương an tính, lúc này lại là đao kiếm cùng vang lên tiếng hô xếp sung trời. Một phương, đỉnh nối, ngươi xác định đại tần cường giả đều bế quan sao một vị trắng hán, nhìn trước mắt người này, hỏi lần nữa. Ha ha, nếu không phải bế quan, các ngươi cảm thấy. Bằng vào thực lực của các ngươi. Có thể đánh tới nơi này nam tử mặt lấy một thân thanh sam. Tại trên lưng của hắn. Có một cây dùng vải vóc bao quanh đồ vật. Dài ngắn cùng kiếm không sai biệt lắm. Hắn chỉ phía dưới đại địa Cười lạnh nói. Thế nhưng là. Làm như vậy. Một khi đợi đến đại tần các cường giả xuất quan. Vậy chúng ta không đều phải xong đời sao tráng hán trên mặt. Vẫn là mang theo vẻ do dự. Đánh đều đánh. Hiện tại hối hận còn có cái gì dùng chẳng lẽ các ngươi lấy được linh thạch. Còn chuẩn bị cho đại tần lui về phải biết. Đại tần là dạng gì tác phong. Các ngươi nhưng so với ta rõ ràng. Mặt khác. Phía trước thế nhưng là còn có một đầu linh thạch mỏ quặng Nơi đó linh thạch. Thế nhưng là so trước đó còn nhiều hơn. Người áo xanh thản nhiên nói. Ngươi nếu là không nguyện ý, nơi này có rất nhiều người nguyện ý. Tráng hán đang nghe phía trước còn có một cái linh thạch mỏ lặng. So trước đó còn nhiều hơn trước đó hắn lấy được linh thạch. Đều là bọn họ ngàn năm tổng tổng. Đầy đủ bọn họ thiên tông có thể sử dụng hơn mấy trăm năm. Nhìn trước mắt bánh thịt. Tráng hán sau cùng nhẹ gật đầu. Ngoan lệ nói. Dù sao đã đánh. Hiện tại chống cự bất quá là một cái đàn bà. Lão tử xuống dưới chặt nàng đại tần Chư vị tin tức đã truyền đến lăng tiêu thiên cung Chúng ta chỉ cần giữ vững ba ngày là được rồi Đến lúc đó Cũng là bọn họ tận thế một vị nữ tướng Thân mang hồng linh khôi giáp Tay cầm thần thương Chỉ đối diện thiên tông chi nhân Lớn tiếng nói Vốn là năm trăm ngàn đóng quân thiên binh Tại mấy ngày nay vậy mà giảm mạnh đến không đến một trăm ngàn người Nữ tướng trong lòng đều đang chảy máu Cách này đều là quê hương của nàng chi nhân Đều là thân nhân của bọn hắn Đặc biệt Liều mạng với bọn hắn Trước kia cùng cái tôn tử một dạng đồ vật Hiện tại dám đối với chúng ta lên đao binh Cho dù chết Cũng phải đem bọn này tôn tử mang đi đúng xếp xếp chết Bọn họ ầm ầm đại chiến lại nổi lên Nữ tướng trên thân Tích tích cộc cộc chảy máu dịch Đây không phải máu của nàng Mà chính là máu của địch nhân Hùng sư thiên tông sư bá đao lăn ra đến cùng bản tướng nhất chiến nữ tướng thương trọn thương không Quát lớn Trên đỉnh núi trắng hán nhìn xem một nữ nhân khiêu chiến chính mình Mang trên mặt vẻ trào phúng Ta xuống dưới giết chết nàng trắng hán nói xong liền hướng về cái kia nữ tướng mà đi Nhìn xem thân ảnh của hai người Nam tử áo xanh hai đầu lông mày mang theo một tia vẻ u sầu. Không cần phải đại tần cường giả lúc này toàn bộ bế quan. Đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ bọn họ thật không sợ đại tần bị đánh phá sao vẫn là nói. Đại tần chẳng lẽ còn có ác chủ bài còn chưa lấy ra nghĩ tới đây. Nam tử áo xanh cười khổ. Không có khả năng. Toàn bộ đều tại lão sư trên bàn cờ. Đại tần làm sao có thể còn có áp chủ bài hoa một lan. Ngươi một cách đàn bà không ở trong nhà sinh con. Chạy đến trên chiến trường đến tìm cách chết rồi sư bá đao đi vào nữ tướng đối diện. Kinh miệt nói ra. Nữ tướng. Hoa một lan hừ, Ngươi hùng sư thiên tông. Nguyên bản bất quá là ta đại tần biên cảnh chó đồng dạng đồ vật. Hiện tại làm sao dám đi ra cắn người chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Cho ngươi chỗ dựa. Cũng là cái kia đỉnh núi chi nhân A Hoa Mộc Lan không ngốc. Nguyên bản co đầu rút cổ tại biên cảnh. Không dám có chút động tác hùng sư thiên tung. Lúc này dám trực tiếp xua binh đại tần. Tất nhiên là sau lưng có người làm chỗ dựa. Hoa Mộc Lan dễu cợt nói. Bản tướng đến xem. Các ngươi cũng không muốn kêu cái gì hùng sư thiên tung. Dứt khoát thì kêu gan chó thiên tông đi ha ha tướng quân lời này tổng kết đúng chỗ. Đúng đấy. Kia cái gì gan chó thiên tông người. Đến cùng tiểu gia nhất chiến chiến sư bá đao nhìn xem hoa một lan. Tinh hồng sắc đầu lưới liếm môi một cái. Nhích miệng cười một tiếng. Nói ra. Nói. Nói tiếp. Hôm nay. Ai cũng không thể nào cứu được các ngươi nói xong. Sư bá. Đao toàn thân chân khí cuồng bão lên Trong tay thần đao Trên không trung trực tiếp bổ ra tới chói mắt đao mang Hướng về hoa một lan mà đến Oanh đột nhiên Trên bầu trời một cây to lớn bút Rơi vào hoa một lan cùng sư bá đao vị trí trung tâm Chi kia to lớn trên ngoài bút Mang theo uy thế kinh khủng Đem cách kia sư bá đao đao mang Triệt để chặn Ai sư bá đao đột nhiên giật mình Cái kia đỉnh nối người áo xanh. Đồng dạng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiếp theo. Người áo xanh tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lộ ra sáng tỏ chi sắc. Ta nói sao? Nguyên lai like là dạng này à cái kia to lớn trên ngòi bút. Lúc này đứng đấy một vị người áo bào trắng. Nhìn xem hoa một lan. Cất cao giọng nói. Hoa một lan. Tiếp chỉ hoa một lan cùng tất cả tướng sĩ. Nhìn xem cách này người từ trên trời hạ xuống Tại trong trí nhớ của bọn hắn Đại tần thiên triều bên trong cường giả Không có nhân vật như vậy Đang nghi ngờ bên trong Hoa một lan quỳ xuống Nói Hoa một lan Tiếp chỉ người kia trước mặt Chống giống xuất hiện một đạo thánh chỉ Chấm Chầm thương sinh hôm nay Bổ nhiệm hoa một lan Vì hiếu liệt đại tướng quân nạp binh một trăm vạn là vì hiếu liệt thiên binh nhìn khanh vì đại tần vì đại tần bách tính chấn thủ biên cảnh trong hư không truyền đến trầm thương sinh thanh âm oanh tại trầm thương sinh thanh âm nói xong trong nháy mắt trong tầng mây kim sắc khí vẫn đem trên mặt đất hoa một lan bao phủ hoa một lan tiếp chỉ hoa một lan chậm rãi đứng lên cùng lúc đó Cảnh giới của nàng đột nhiên kéo lên hiếu liệt đại tướng quân hoa một lan vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chín chương bảy trăm bảy mươi sáu trầm thư khương thái ấp to lớn trên ngoài bút tản ra màu trắng nhạt quang mang tại lớn nhất đầu trên bạch y nhân trước mặt trong thư không xuất hiện từng hàng kim sắc chữ lớn làm hoa một lan tiếp chỉ về sau những cái kia kim sắc chữ lớn nhất thời xông vào vân tiêu tiếp theo một đạo thông thiên kim sắc cột sáng đem hoa một lan bao phủ oanh nhất thời lấy hoa một lan làm trung tâm chung quanh xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng ấm ngay sau đó hoa một lan trên người chiến bào từ từ chuyển biến thành màu vàng đỏ hai màu chiến bào mà hoa một lan khí tức cũng là tại thời khắc này đột nhiên trèo thăng lên kim tiên điên phong đột phá thái ấp kim tiên sơ kỳ thái ấp kim tiên trung kỳ thái ấp kim tiên điên phong thần hoa một lan tạ thánh thượng ăn điển nguyện ta đại tần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Vạn, vạn tuế cử bút phía trên bạch y nhân gặp này mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra hoa tướng quân sau này trong này cảnh liền tử ngươi cùng ngươi hiếu liệt thiên binh đóng giữ Chớ có cô phụ thánh thượng đối kỳ vọng của ngươi hiếu liệt Hiếu liệt Đây là thánh thượng đối ngươi nâng bút Cũng là thánh thượng đối ngươi tán đồng Hoa một lan tự nhiên biết bạch y nhân lời này là có ý gì Chính mình tán đồng hoàn toàn chính xác Chính mình lúc trước vì cái gì tham quân như không phải là bởi vì cao tuổi phụ thân đã xuyên không nổi chiến giáp Sách bất động trường mâu Nào có hôm nay chính mình trung quanh thiên binh Vốn là người địa phương Một mực đi theo hoa một lan Lúc này Hoa một lan chính thức phong tứ đại tướng quân Tại trên mặt của bọn hắn Đồng dạng là lộ ra thần sắc hưng phấn Hiếu liệt đại tướng quân Hiếu liệt đại tướng quân Hiếu liệt đại tướng quân Chúc ta Tham kiến hiếu liệt đại tướng quân Đại tần thiên triều bên trong Tướng quân không ít Nhưng là Tại tướng quân trước mặt, thêm chữ to, lại thêm đặc hữu phong hào. Đây tuyệt đối là không nhiều. Có thể nói, dạng này võ tướng chi vị, gần với cảnh chủ phía dưới. Tại đại tần bên trong, võ tướng chức vị cao nhất thì là vũ an quân. Vũ an quân, không phải hầu, cũng không là tướng quân, lại là đại tần võ tướng đứng đầu. Lại tiếp theo, thì là hầu vị. Hiện nay, Đại Tần Hầu cũng chỉ có một cái. Tương lai còn có hay không? Cái kia còn chưa nhất định. Sau đó cũng là Cảnh Chủ Chi Vị. Đông Tây Nam Bắc. Bốn vị Cảnh Chủ. Mà lại, Cảnh Chủ không chỉ nắm giữ thiên binh. Càng là Tòa Trấn Tứ Đại Thiên Cung. Đại Tần năm Tòa Thiên Cung. Thánh Thượng Tòa Trấn Trung Thiên Cung. Cũng chính là Lăng Tiêu Thiên Cung. Còn lại bốn tòa thì là bốn vị cảnh chủ tòa chấn, cảnh chủ quyền lực. Có thể nghĩ, xuống chút nữa chính là phong hào thiên binh. Phong hào thiên binh có không ít, nhưng là tại đại tần trở thành thiên triều về sau, lại không có lại mới tăng phong hào thiên binh. Phong hào thiên binh, thế nhưng là có chính mình dòng chính, có được trăm vạn. đương nhiên thánh thượng thống soái thiên binh không tại trong hàng ngũ này. Mà lại, người nào không biết, hiện tại phong hào thiên binh chi chủ, cách nào không phải theo thánh thượng từ phía dưới đánh lên tới muốn có được phong hào thiên binh, đồng dạng là khó hơn khó khăn. Phong hào phía dưới, cái kia chính là phổ thông chức vị, tự nhiên cũng là không ít. Hoa một lan nguyên bản là một cách bình thường tướng quân. Khoảng cách phong hào thiên binh, có thể nói là cách xa vạn dặm xa. Những thứ này đi theo nàng tướng sĩ Cũng là tùy thời có thể bị điều đi Nhưng là hiện tại Cái kia hết thảy cũng khác nhau Chỉ cần là hoa một lan không gật đầu Ngoại trừ Thánh Thượng bên ngoài Vũ An Quân bên ngoài Không có người thứ ba có thể điều đi lính của nàng Nghĩ như vậy Vũ An Quân quyền lực Có thể tưởng tượng Thánh Thượng nếu là không tại Vũ An quân chính là đại tần võ tướng. Quyền lực cao nhất cái kia một. Có thể trưởng không toàn bộ đại tần thiên binh tuyệt đối là dưới một người. Trên vạn người. Hoa một lan nhìn về phía cái kia to lớn bút. Cái này rõ ràng là một kiện vũ khí. Nhưng là. Tại đại tần. Lấy bút làm vũ khí người. Nàng vẫn chưa từng nghe nói xin hỏi hoa mộc lan nhìn xem cự bút phía trên bạch y nhân mở miệng nói người áo trắng kia trên người chân khí đột nhiên co rụt lại dưới chân cự bút hóa thành một đảo lưu quang bay vào đến bạch y trong tay của người biến thành phổ thông trường thương lớn nhỏ bạch y nhân đi vào hoa mộc lan trước mặt thản nhiên nói đại tần bát đại thiên tôn sách tôn trầm thư bát đại thiên tôn Sách tôn trầm thư hoa một lan nghe được cái này sưng hào nhất thời minh ngộ. Đại tần thiên triều. Cường giả vô số. Tại những cường giả này bên trong. Có bát đại thiên tôn. Bọn họ có lẽ không phải đại tần thiên triều tối cường giả. Nhưng là. Tuyệt đối là đỉnh phong người. Đối chiến hùng sư thiên tôn. Bản tôn không nhúc tay vào. Nhưng là. Hùng sư thiên tôn người sau lưng. Cũng không xem tay vào được. Ngươi hiểu ta ý tứ A Trầm Thư vừa cười vừa nói. Bất quá. Trong mắt hắn. Lại là sát ý dần dần tràn ngập. Hoa một lan nhẹ gật đầu. Nếu là không có người sau lưng. Hùng Sư Thiên Tông. Ở tại chúng ta trước mặt. Cũng là cậu Hùng Thiên Tông Trầm Thư nhẹ gật đầu. Như vậy. Đại tần Chiến Pháp. Một tên cũng không để lại hoa một lan cùng nàng nguyên bản bộ hạ Nghe nói như thế Nguyên một đám trong mắt Mang theo vẻ cuồng nhiệt Chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia hùng sư thiên tông các đệ tử Hoa một lan trên người mặt giáp chỗ bay phất phới Trong tay thần thương quét ngang lôi đỉnh bát phương Giết oanh hiếu liệt thiên binh cùng hùng sư thiên tông đệ tử Trong nháy mắt chiến làm một đoàn Trên đỉnh núi Khương Thái ốc Đã lâu không gặp A Trầm Thư hóa thành bạch hồng. Xuất hiện ở nam tử áo xanh trước mặt. Thản nhiên nói. Khương Thái ốc nhìn xem Trầm Thư. Cười lạnh một tiếng. Kỳ thực. Ta rất hiếu kỳ. Trầm Thương sinh chính hắn đều không tại Đại Tần. Hiện tại. Đại Tần cường giả khắp nơi nhao nhao bế quan. Ai đến bảo hộ Đại Tần. Nguyên Lai. Like. Là Trầm Thương sinh ra tộc A Trầm Thư nhẹ nhóm nói ra. Khả năng Còn sẽ có một số ngươi không tưởng tượng nổi sự tình Khương Thái ốc nghi hoặc nhìn Trầm Thư Nói Sẽ còn có chuyện gì Lão Sư đã đem Trầm Thương Sinh đưa vào đến tới Chẳng lẽ ngươi thật coi là Lần này Trầm Thương Sinh hắn có thể trở về sao thật sao vậy ngươi coi là Ta đại tần cường giả khắp nơi Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bế quan đâu còn có Ngươi thật coi là Dựa vào những ngày này tông phế vật Có thể đánh xuống đại tần các ngươi có phải hay không quá xem thường ta đại tần rồi trầm thư nhún nhún vai Nói ra Lời này của ngươi Là có ý gì Khương Thái Ất luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng Cảnh giác nhìn xem trầm thư Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ Còn không phải là đối thủ của ta nhưng là ngươi cũng không phải thánh nhân trầm thư cười nói ngươi xem một chút phía sau của ngươi làm khương thái ấp lúc xoay người chung quanh thư không đột nhiên xé sách đi ra một cái lỗ hồng một bóng người từ trong thư không đi ra khương thái ấp trầm thư không phải là đối thủ của ngươi nhưng nếu là lại tăng thêm ta đây bộ dáng có mấy phần rất giống trầm thương sinh nam tử Gánh lấy một cây nhạc trường thương màu vàng ấm. Xuất hiện ở Khương Thái ấp trước mặt. Làm Khương Thái ấp nhìn người nọ thời điểm thần sắc đại biến. Làm sao có thể ngươi không phải thua ở trầm thương sinh trong tay sao vì cái gì hiện tại muốn trợ giúp trầm thương sinh Khương Thái ấp nhìn xem từ trong hư không đi ra nam tử. Không thể tin mà hỏi. Nam tử kia khóe miệng lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Nói ra may mà các ngươi còn là thần thoại thời đại nhân vật tính kế tính tới tính lui lại ngay cả lớn nhất thứ căn bản đều quên lãng a Khương thái ấp cao mày nhìn xem nam tử nam tử kia nhích miệng cười một tiếng bởi vì trầm thương sinh là anh ta a vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chín chương bảy trăm bảy mươi bảy đại tần tám tôn hiện thân bởi vì trầm thương sinh là anh ta a, Khương Thái Ức nghe được nam tử ngơ ngơ ngẩn ngẩn sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì Trầm Thương Sinh là anh ta Trầm Thương Sinh. Là anh ta a, là anh ta a ha ha. Tốt một cách Trầm Thương Sinh. Quả nhiên là xem thường hắn. Khương Thái Ức thần sắc trở nên lạnh. Nhìn xem nam tử nói ra, Trầm Thương đạo Xem ra chúng ta không chỉ có là xem thường trầm thương sinh Càng là xem thường ngươi a ngươi bây giờ Vậy mà cũng là đạt tới đại la kim tiên cảnh giới Làm sao các ngươi sẽ không coi là Liền hai người các ngươi Có thể ngăn được ta khương thái ấp tự tin nói Một bên nói Một bên giải khai cõng ở sau lưng vũ khí Đả thần tiên nam tử này chính là trầm thương đạo Chầm thư thản nhiên nói có thể hay không ngăn lại thử một chút mới biết được Oanh nói xong trầm thư một tay chấp bút bỗng nhiên xông về Khương Thái ấp Một bên khác trầm thương đạo đồng giảng Trong tay hiển thánh thương bộc phát ra hào quang trói sáng Hướng về Khương Thái ấp mà đến Ba người nhất thời chiến ở cùng nhau Không trùng Khương Thái ấp trên thân Lãnh mang bắn ra bốn phía Nhìn xem trầm thư cùng trầm thương đạo. Cất cao giọng nói. Trầm thư. Trầm thương đạo. Các ngươi bất quá là phàm nhân giấy rua. Thiên địa khép lại sắp đến. Trầm thương sinh hắn là về không được. Không bằng đem đại tần chắp tay nhường ra. Đến lúc đó. Lão sư có lẽ còn có thể để cho các ngươi phân một phần chỗ tốt trầm thương đạo toàn thân tản ra đám kim sắc quang mang. Nhìn xem khương thái ấp lạnh lùng nói, ha ha, đánh chết ngươi, ngươi liền sẽ không như thế nói. Thần đạo vương thể thần đạo vạn tiên thương trầm thương đạo hướng thẳng đến khương thái ấp đánh tới. ở phía sau hắn, thì là thư không nổ tung, từng đạo từng đạo viết sách xuất hiện trong hư không. tất cả mọi người là đại la kim tiên nói nhảm cũng đừng nhiều lời. trầm thư bút trong tay hàn mang bạo phát đi ra trực tiếp là đâm rách thư không đi tới khương thái ấp trước mặt. gặp này, khương thái ấp tay năm tay mười, trong tay đả thần tiên càng là thần uy vô hạn, ngăn trở trầm thương đạo cùng trầm thư binh khí, đương đương phía dưới, hoa một lan mang theo hiếu liệt thiên binh, không ngừng tại trở về đẩy mạnh, những cái kia hùng sư thiên tông đệ tử, căn bản cũng không phải là các thiên binh đối thủ, Tăng thêm vừa mới được phong tứ Hiếu liệt thiên binh càng là khí thế vô song Thời gian trong nháy mắt Liền có thể nhìn thấy hùng sư thiên tông đệ tử nguyên một đám ngã xuống Sư bá đao nhìn xem đệ tử của mình nguyên một đám ngã xuống Khói mắt tay cầm thần đao nhìn xem hoa một lan Hoa một lan chết đi sư bá đao hét lớn một tiếng Chân khí ngang dọc Ở trên mặt đất cày ra tới một cái chiến hào rất sâu Đao múa thương không. Đầy trời đao mang. Hướng về hoa một lan mà đến. Hoa một lan nắm lấy thần thương. Dù cho càng mà lên. Đại tần chiến pháp. Thanh thiên bạch nhật thương sư bá đao ở đây. Đao trong tay lần nữa xoay chuyển. chân khí chống đỡ lấy đao mang. Ngàn đao bầm thây hùng đao bá thiên quyết oanh hai người một thương một đao đụng vào nhau. Âm ầm tựa như là thiên lôi vang vọng đại địa. Trên mặt đất một tầng bùn đất bị xinh xinh nhấc lên đầy trời bụi mù nhìn không rõ ràng không trùng tầng mây vỡ vụn tán đi tam đạo trưởng hồng càng không ngừng đụng vào nhau ba mở va chạm liên tục mở đả thần tiên đột nhiên thương thái ấp trong tay đả thần tiên trực tiếp xuyên qua hư không một roi đánh vào trầm thương đạo trên thân oanh trầm thương đạo trực tiếp bị đánh bay mà đi trầm thư thấy thế Còn chưa kịp quay người, Đả Thần Tiên đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Oanh một roi đánh xuống, Trầm Thư chỉ cảm thấy thần hồn của mình bất ổn, muốn tứ phân ngũ liệt đồng dạng. A Trầm Thư hung hăng hướng về trên ngực của chính mình vỗ, một ngụm máu lớn phun ra. Lúc này mới không có loại kia thần hồn đều nức cảm thụ. Bên kia Trầm Thương đạo đồng dạng cũng là, một ngụm máu lớn phun ra. Thần hồn mới dễ chịu một chút thương thái ấp bản vương giết ngươi trầm thương đạo ánh mắt biến thành màu vàng kim nhạt nhìn chằm chằm khương thái ấp gầm nhẹ nói khương thái ấp đứng ở nơi đó không nhúc nhích đà thần tiên phảng phất là như mọc ra mắt chỉ cần là trầm thương đạo cùng trầm thư nhất động cái kia đà thần tiên liền sẽ trực tiếp đánh vào trên người của hai người oanh oanh hai người không biết bị đánh thần tiên đánh bay bao nhiêu lần Lúc này thần hồn của bọn hắn Mơ hồ trong đó đã xuất hiện viết sách Cứ theo đà này Thần hồn của bọn hắn sớm muộn sẽ bị đánh tan Các ngươi đừng tốn sức Đà thần tiên phía dưới Không người thần hồn có thể miễn dịch Chỉ bằng các ngươi còn kém xa lắm Khương Thái ốc nhìn xem hai người Lạnh lùng nói Lan ra đại tần thiên triều Bản tỏa có thể tha các ngươi bất tử trầm thương đạo cùng trầm thư nhìn xem khương thái ấp Trong miệng nôn ra dòng máu. Chào phúng nói. Nằm mơ khương thái ấp nhìn xem trầm thương đạo. Nói ra. Lúc trước trầm thương sinh không giết ngươi. Ta vốn cho là là trầm thương sinh nhân từ nương tay. Hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Ngươi cùng trầm thương sinh lại là cùng một bọn. Xem ra Năm đó trầm tục những người kia bỏ mình Cũng là các ngươi dở trò vừa A ta nói năm đó chúng ta còn đâu trầm tục những người kia Vì cái gì trong vòng một đêm đều bị chu diệt Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi trầm thư chỉ là vì trầm thương sinh thống nhất đại nghiệp Không nghĩ tới Vì thanh trừ chúng ta tại trầm người trong tục Trầm tục những người khác vậy mà cam nguyện bị giết Trầm thư lạnh lùng nói Làm sao bây giờ mới biết năm đó Trầm thư trong vòng một đêm Chu diệt gần phân nửa trầm tục Ở trong đó Đại đa số đều là người khác xít vào tại trầm tục người Hoặc là đã được thu mua người Vì thanh trừ những người này Càng có trầm tục tục nhân Cam nguyện lãnh cái chết Này mới khiến bọn họ cảm giác Mình người chỉ là bị ngộ sát mà thôi dù sao chết còn có một số sự tình trầm tộc thiên kiêu trưởng lão giường cột nhưng là hiện tại khương thái ấp thế nhưng là toàn bộ minh bạch Cầu thí ngộ sát ai những cái kia trong sạc trầm tộc người đều là cam nguyện bị giết vì chính là không cho bọn họ biết mình người là đã bị phát hiện trầm tục tốt một cái trầm tộc khương thái ấp sống lâu như vậy trầm tộc loại thủ pháp này hắn là thật chưa từng gặp qua vì mấy cái tai mắt các ngươi cần thiết hay không trầm thương sinh quả nhiên là thật áp độc thủ đoạn Liên tộc nhân của mình đều giết mà lại là giết như thế dứt khoát khương thái ấp nhìn xem hai người hơi nhích khói môi lên lên ta có thể đi ngươi đi ta nhổ vào trầm thư cùng trầm thương đạo đồng thời hướng về khương thái ấp khinh bị. trầm thư mang theo trào phúng nói những cái kia trầm tộc người Bọn họ đều là cam nguyện chết. Điểm này. Thánh thượng căn bản không biết. Đều là ta một người làm. Khương Thái ấp. Ngươi liền xem như thần thoại thời đại cường giả chuyển sống thì sao ngàn vạn năm. Ước vạn năm. Ngươi bất quá chỉ là một người mà thôi. Mà ta trầm tộc chi nhân. Thì là nhất tộc chi nhân. Ngươi có cái gì kiêu ngạo Khương Thái ấp nhìn xem hai người bọn họ. Thản nhiên nói dạng này vậy các ngươi đều đi chết đi hai vị sư đệ cũng đừng nhìn tốc độ đem bọn hắn giải quyết xẹt trong hư không hai bóng người xuất hiện các ngươi có thể xưng hô ta là thiên tôn các ngươi có thể xưng hô ta là thông thiên khương thái ấp cười ha hà nói các ngươi có thể xưng hô ta là thái thượng hô người là sao trầm thư nhích miệng lại phun ra một búng máu sâm nhiên nói Ta liền sợ ngươi không hô người. Ông lúc này trung quanh hư không, dường như bị cái gì trói buộc lại đồng dạng. Quanh một đạo thiên lôi đánh xuống thiên lôi bên trong, đứng đấy một người. Ta còn tưởng rằng ta không có ra sân cơ hội đâu bát đại thiên tôn. Lôi tôn. Lôi hám thiên vù vù cuồng phong bao phủ. bạo liệt bát hoang. Đã các ngươi đều hiện thân. Như vậy, đều lưu lại đi bát đại thiên tôn. Phong tôn, phong bất hành tí tách, tí tách gió chưa dừng lại, giọt mưa rơi xuống, bản tôn, vũ miên miên bát đại thiên tôn, vũ tôn bỗng nhiên, trung quanh Phật quang hiển hiện Phật khí tràn ngập, A-di-đà Phật, bần tăng, giới sát bát đại thiên tôn, Phật tôn ô ô ô Phật khí bên trong, mang theo huyết sắc, khập khập, xem ra vẫn là cần bản tôn xuất thủ a bát đại thiên tôn huyết tôn huyết đạo tử mạc ngôn tướng tư khổ đạo thị si tình tối bóng người tung bay xuất hiện ở trước mặt mọi người bát đại thiên tôn tình tôn lễ tướng tư lúc này âm dương đồ án từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên nhà ta âm dương tôn ngụy thích trung vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chín chương bảy trăm bảy mươi tám còn nhớ đến 12 cổ tiên làm ngụy thích trung xuất hiện về sau, mấy người nhìn xem Ngụy Thích Trung, nói: "Ma tổ uyên không có tới Ngụy Thích Trung thì là cười híp mắt nói ra, ma tôn có việc làm chế này, tới không được, cho nên nhà ta liền đến tiếp cận số lượng. Dù sao, nhà ta lúc trước cũng là được phong làm âm dương tôn." Thái thượng ba người nhìn xem tám người này, lạnh lùng nói: xem ra đại tần không chỉ có riêng là bát đại thiên tôn a nguyên lai là cửu đại thiên tôn ngụy thích trung nhìn xem thái thượng thản nhiên nói đại tần chỉ có tám tôn nhà ta bất quá là hầu hạ thánh thượng nô tài mà thôi tuy nhiên thánh thượng chiếu cố nhưng là nhà ta vẫn là biết mình vị trí thái thượng thiên tôn thông thiên các ngươi bất quá là thần thoại thời đại phân thân mà thôi Bây giờ ta đại tần chưa bao giờ tám tôn tề tụ Tuy nhiên lần này là nhà ta đến tiếp cận số lượng Nhưng là Đối với thân phận của các ngươi Ta đại tần thế nhưng là cho đủ mặt mũi Ngụy Thích Trung vừa cười vừa nói Cho nên Nhà ta mời ba vị thánh nhân chịu chết Như thế nào ha ha thái thượng nghe được Ngụy Thích Trung Cười to nói Xem ra Ngươi cũng không phải một cách nô tài mà thôi. Nếu ngươi thật là nô tài. Sẽ biết nhiều như vậy sao A-di-đà Phật. Lão ngụy. Làm gì cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy thánh nhân phân thân mà thôi. Cũng dám ở ta đại tần làm càn coi là thật bần tăng không dám khai sát giới sao Phật tôn nói ra. Đầu chọc. Ngươi nhưng đừng quên tên của ngươi. Giới sát ngươi đều bao nhiêu năm chưa từng giết người rồi còn có thể giết người sao huyết tôn huyết đạo tử xâm nhiên nói phật tôn giới sát ánh mắt rơi vào huyết đạo tử trên thân Hừ một tiếng nói ra không có ý tứ vài ngày trước bần tăng vừa mới siêu độ một tòa thiên tung tổng cộng một trăm ngàn chín ngàn chín trăm chín mươi chín người hư trầm thư cùng trầm thương đạo đi vào ngụy thích chung bên cạnh nói ra Ba người bọn họ dù sao cũng là thần thoại thời đại phân thân. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giết. Ngụy Thích Trung thì là lắc đầu, nhìn về phía Trầm Thương Đạo, nói ra: "Đạo Vương, Thánh thượng nhường nhà ta truyền lời cho ngươi." Nói xong, Ngụy Thích Trung trong nháy mắt một chút, trong hư không Trầm Thương sinh bóng người xuất hiện. "Lão nhị, đừng nghĩ đến đám các ngươi làm sự tình chấm không biết." đó là chấm cố ý cùng các ngươi diễn xuất lão nhị đại ta chờ ngươi đã lâu hoan nghênh về nhà nói xong trầm thương sinh quang ảnh tiêu tán trầm thương đạo nhìn xem trầm thương sinh hừ hừ cười một tiếng hừ hừ trầm thư ngươi nói hắn biết không trầm thương đạo nhìn xem trầm thư hỏi trầm thư cười lớn một tiếng hắn biết cái cọn lông vẫn là ta nói cho hắn biết ha ha cười cười trầm thương đạo trên gương mặt xẹt qua hai đạo nước mắt, đại ca nhị để trở về, oanh chín người, chín cái đại la kim tiên, đối chiến ba cái thánh nhân phân thân, đồng dạng là đại la kim tiên cảnh, đại tần, cung tiến ba vị thánh nhân, chịu chết ngụy thích chung trong tay, vạn trưởng quang mang đột nhiên xuất hiện, đem chọn cái hư không bao phủ, phía dưới, hoa một lan mang theo hiếu liệt thiên binh, Trực tiếp vượt qua biên cảnh. Hướng về Hùng Sư Thiên Tông mà đi. Đã đồng thủ. Cái kia liền không có cần thiết lưu lại. huống chi. Hiện tại. Đại tần tám tôn nhao nhao hiện thân. Liền xem như hoa một lan không giết. Bọn họ cũng tương tự sẽ giết. Những công lao này đối với tám tôn tới nói không có ít lời gì. Nhưng là đối với thiên binh tới nói. Đây chính là khen thưởng A Hùng Sư Thiên Tông. Một tên cũng không để lại Toàn bộ rết rết trên bầu trời Quang mang tán đi Trung quanh Vậy mà xuất hiện 12 đầu hắc long Giống như một cái lồng giam đồng dạng Đem bọn hắn tất cả mọi người chiếu ở bên trong Tổ long thiên lao khốn thái thượng gặp này Liếc một chút chính là nhận ra Ngụy thích Trung cười ha hả nhìn xem bọn họ Nói ra Tổ long thiên lao khốn Chắc hẳn chư vị thánh nhân. So nhà ta rõ ràng. ngươi chết ta sống. Đại trận này mới có thể giải trừ. Ba vị thánh nhân. Phần lễ vật này. Còn hài lòng không ha ha. Bản cung nói làm sao náo nhiệt như vậy. Nguyên lai đều ở nơi này đánh nhau. a một cái màu đen phượng hoàng xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Tại cái này một cái màu đen phượng hoàng trên lưng. Thì là đứng đấy một vị nữ tử ba vị thánh nhân phân thân xem ra các ngươi đều tính kế tới nơi này a bao tử nhìn xem thái thượng ba người bọn hắn khói miệng mang theo nụ cười như có như không chu hậu thái thượng ba người nhìn thấy bao tử về sau không có khả năng a ngươi làm sao có thể còn sống bao tử huyền chuyển cười ha hà nói cũng không phải chỉ có bản cung còn sống a sẹp xẹp hư không bị xé nứt ra Một cái màu trắng cổ vĩ hồ xuất hiện. Sau đó cái kia cổ vĩ hồ huyến hóa thành một nữ tử. Tam Thánh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. A Thái Thượng nhìn thấy nữ tử này. Mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể cổ vĩ hồ cổ vĩ hồ. Tô Đát kỷ lúc này. Thông thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn xem Tô Đát kỷ. Ngươi không phải cổ vĩ hồ thần hồn của ngươi. Không phải cỡ vĩ hồ là trầm thương sinh, là đông hoàng thái nhất động tay chân đúng hay không tô đát kỷ mị hoặc cười một tiếng, nhẹ gật đầu, dịu dàng nói. Các ngươi bây giờ mới biết à các ngươi giết bản cung, muốn cỡ vĩ hồ thay thế bản cung. Thế nhưng là đâu sau cùng còn không phải chơi bất quá người ta đông hoàng không nghĩ tới. Hôm nay có thể xem lại các ngươi bị giết tràng diện. Thật là rất thoải mái A Tô Đát kỷ cười nói. Thái thượng nghe được Tô Đát kỷ nghe được lời này, nhất thời toàn minh bạch. Lão sư lần này không ra, đem trầm thương sinh đưa qua, lần này là thật không ra. Không nghĩ tới. Hắn trầm thương sinh lại có thể làm nhiều chuyện như vậy đích thật là cái gì cũng không có cái biến. Thế nhưng là ngươi đặc biệt đem thần hồn đổi một lần a người này cũng không phải là nguyên bản người a càn khôn đỉnh là càn khôn đỉnh thái thượng nghiến răng nghiến lợi nói ra hậu thổ đáng chết hậu thổ càn khôn đỉnh cho ai không tốt hết lần này tới lần khác cho đông hoàng cho trầm thương sinh nơi xa màu đen đám mây nhanh chóng hướng về bên này lướt đến ta đi làm sao nhiều người như vậy người cầm đầu chính là trầm tiểu lãng Ngụy lão, đây là có chuyện gì Trầm Tiểu Lãng vốn cho là là thiên tôn đại chiến Nhưng là bây giờ, tại chó nguyên một đám khí tức đều mạnh hơn hắn Cảm tình chính mình tới không phải lúc ai nhìn thấy Trầm Tiểu Lãng tới Ngụy thích Trung hướng về Trầm Tiểu Lãng thi lễ một cái Gặp qua điện hạ hắn cũng là đại ca nhi tử sao Trầm Thương Đạo nhìn thấy Trầm Tiểu Lãng ngươi chính là đông hoàng nhi tử Tô Đát Kỷ một cái bước chân đi tới trầm tiểu lãng trước mặt sờ lấy trầm tiểu lãng đầu dịu dàng nói mau gọi tẩu tẩu trầm tiểu lãng ngươi đẹp như vậy lại là ta tẩu tẩu điện hạ còn mời lui về phía sau chờ chúng ta chu sát ba vị này sẽ cùng điện hạ nói tỉ mỉ ngụy thích chung trên người sát ý dần dần hiển lộ ra cùng lúc đó linh sơn ầm ầm linh sơn trên không 12 đảo bóng người càng không ngừng oanh lấy Linh Sơn. Lớn mật Linh Sơn trọng địa Sao dám làm càn nhất thời. Linh Sơn trên dưới. Từng đảo từng đảo bóng người xuất hiện. Trợn mắt nhìn lên bầu trời bên trong 12 người. Đem thánh thượng phân thân giao ra. Nếu không, đổ Linh Sơn 12 người không mang theo tình cảm nói ra. Các ngươi là người phương nào một vị khí tức kéo dài Phật đà chắp tay trước ngực nhìn xem mười hai người hỏi đại tần mười hai cổ tiên vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chín chương bảy trăm bảy mươi chín đông hoàng ngươi thật là thái nhất sao đại tần thiên triều linh sơn mười hai cổ tiên đứng ở không trung nhìn xem đối diện phật đà thản nhiên nói đại tần mười hai cổ tiên giao ra thánh thượng phân thân linh sơn có thể tồn nếu không linh sơn Sau ngày hôm nay, biến mất tại đại tần bản đồ phía trên A-di-đà Phật lúc này, Linh Sơn bên trong, mấy đảo quang mang xuất hiện, đi tới 12 cổ tiên đối diện. Bất đắc dĩ nói, không phải Linh Sơn không giao, mà chính là Linh Sơn phía dưới, đã trở thành một cái phong bế không gian, độc lập không gian. Linh Sơn đã không có đối cái không gian kia chấp trưởng năng lực. Kim cương Phật dược Phật hàng long Phật mười hai cổ tiên nhìn thấy người tới. Nói ra. Vậy liền trực tiếp đánh nát kim cương Phật cười khổ. Nói ra. Các ngươi cho là chúng ta không có làm qua sao Thánh Thượng không tại? Có thể nói căn bản đánh không vỡ. Mà lại. Thời gian kéo càng lâu. Bần tăng lo lắng. Thánh Thượng phân thân sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác rồi mười hai cổ tiên một trong, nữ tử thanh y hỏi. Dược Phật bất đắc dĩ nói. Chúng ta bây giờ chỉ có thể vì Thánh Thượng chấn thủ nơi này. Hết thầy. Còn là muốn chờ đến Thánh Thượng Thánh giá đích thân tới mới có thể giải quyết a Toàn bộ bầu trời đột nhiên biến sắc. Phong vân khuấy động, hắc long than nhẹ. Khí tức kinh khủng bao phủ giữa cả thiên địa. Thái Thượng tuy nhiên tay cầm đả thần tiên. Thế nhưng là đối mặt nhiều như thế Đại La Kim Tiên, liền xem như có đả thần tiên nơi tay, cũng không có khả năng chống đỡ được. Mà lại bên ngoài thế nhưng là còn có mấy tôn Đại La Kim Tiên nhìn xem đây. Hai vị sư đệ không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại cắm ở chỗ này. Thái thượng có chút bất đắc dĩ nói, nếu là Chu Tiên Tứ kiếm nơi tay, liền xem như phân thân Bọn họ năng lực ta gì? thông thiên phân thân lạnh lùng nói. Nhìn thật sâu liếc một chút ngụy thích chung. Sau đó. Chỉ thấy thông thiên. Hướng thẳng đến ngụy thích chung đánh tới. Sư huynh." Sư để hiện đi một bước nói xong. Thông thiên đi thẳng tới ngụy thích chung trước mặt từ bộc phát lên. Âm âm nhất thời. Ngụy thích chung chung quanh vư không. Xuất hiện cực hạn vặn vẹo. Thế nhưng là liền xem như dạng này cái này tổ long lồng giam vẫn không có bị phá ra vặn vẹo trong không gian thông thiên nhìn xem ngụy thích trung nói ra đông hoàng lần này có thể thành công sao đây chính là một cơ hội cuối cùng ngụy thích trung thản nhiên nói lần này thánh thượng nhất định có thể thành công thông thiên cười cười nói ra hy vọng ngày nào đó không xa thân hợp thiên đạo Thế nhưng là không có dễ dàng như vậy đánh bại Tại cách khác thiên triều Cũng có bố trí Các ngươi cẩn thận một chút Nói xong thông thiên bóng người hoàn toàn biến mất Đây hết thảy Liền trước mắt thời gian đều không có Sư đệ thái thượng cùng thiên tôn nhìn thấy thông thiên tự bảo Vội vàng quát lớn Đây chính là bọn họ ở chỗ này duy nhất phân thân Nếu là không có Đây chính là triệt để không có Muốn lại đến Căn bản là là chuyện không thể nào. giết ngụy thích chung không có bất kỳ cái gì giống như. Âm dương đồ án xuất hiện. Hướng về thái thượng cùng thiên tôn phân thân rào sát mà đến. Âm âm thiên địa biến sắc. Phật khí. Huyết khí. Gió. Mưa. Lôi trở ngang dọc. Thái thượng cùng thiên tôn phân thân. Cuối cùng là không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy đại la kim tiên. Âm âm đại địa giãn nước ba ngàn dặm Bầu trời đều tựa hồ mở đi một số. Rốt cục Mười hai đầu hắt long tán đi. Bát đại thiên tôn khóe miệng đều là mang theo tơ máu. Khí tức ghề hoài. Tuy nhiên thái thượng bọn họ chỉ là phân thân. Thế nhưng là bọn họ bản tôn. Đều là thánh nhân cấp bậc A có thể diệt bọn hắn nguyên nhân. Vẫn là bởi vì bọn họ là xuyên qua thời gian nguyên nhân thực lực là giảm bớt đi nhiều. Nếu không, liền xem như thánh nhân phân thân cũng không diệt được. Tại bọn họ vừa mới đi ra một khắc này, Trầm Tiểu Lãng sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Không tốt." Trầm Tiểu Lãng nói ra. Điện hạ, thế nào ngụy thích trung vội vàng đi vào Trầm Tiểu Lãng trước mặt, hỏi. Trầm Tiểu Lãng thì là hướng về không trung bắn ra. Một đạo hào quang màu đỏ rực xuất hiện. Tiếp theo Cái kia hào quang màu đỏ rực, tạo thành một đảo hình ảnh. Tại cái kia trong hình ảnh, thì là từ hoán cảnh bóng người. Thần, gặp qua nương nương nhìn thấy từ hoán cảnh đại tần chi thần, liền vội vàng hành lễ nói. Trong hình ảnh, từ hoán cảnh mở miệng nói. Chư vị, mau trở về lăng tiêu thiên cung. Đại tiên thiên triều, bị diệt cái gì nghe được từ hoán cảnh không chỉ có là đại tần tám tôn chấn kinh bao tử tô đát kỷ đồng dạng cũng là không có khả năng a đại tiên thiên triều cùng ta đại thương thiên triều tại cùng một cách đại lục làm sao có thể tô đát kỷ nghi ngờ nói ở thời điểm này tô đát kỷ thần sắc nhất động ở trước mặt nàng đế tân xuất hiện nói ra đát kỷ mau trở lại đại thương đại tiên thiên triều bị diệt Tất cả khí vận Toàn bộ biến mất Lăng tiêu thiên cùng Lúc này từ hoán cảnh sắc mặt nghiêm túc Nhìn xem đại tần tám tôn Vừa mới ma tôn trở về Nói là đại tiên thiên triều bị diệt Từ hoán cảnh nói ra Phía trước Ma tôn đứng ở nơi đó Nhìn xem những người khác Nói ra Không nghĩ tới lần này các ngươi vậy mà toàn bộ đều đi ra Cũng tốt Ra tới đúng lúc Mời hai cổ tiên bên kia. Thánh thượng phân thân không cách nào mời về. Mà đại tiên thiên triều bị diệt. Đại tiên thiên triều khí vận. Toàn bộ đi trưởng Yên Sơn. Từ hoán cảnh khẽ nhíu mày. Nếu là đi trưởng Yên Sơn. Cái kia chính là cùng thánh thượng nói một dạng. Thánh thượng không cách nào từ trưởng Yên Sơn trở về. Hiện tại muốn làm. Là nhất định phải cam đoan thánh thượng có thể từ thần thoại thời đại trở về lương lương yên tâm. Từ đại nhân đã bố trí xong hết thầy. Mà lại. Loại tình huống này thánh thượng đã sớm dự liệu được. Nhưng là. Không biết là. Kế tiếp còn sẽ có cái nào thiên triều bị diệt. Ngụy thích Trung nói ra. Trầm tiểu lãng lúc này thời điểm nói ra. Mấu hậu. Đáng mục tiêu của bọn hắn là khí vận. Ngày đó Tông có thể hay không bị diệt từ hoán cảnh nhìn thoáng qua trầm tiểu lãng. Nói ra. Ngươi yên tâm đi. Bất hủ thiên tông bên kia. Bản cung đã cùng thái tông chủ chào hỏi. huống hồ. Thái tông chủ thực lực. Đã là trong thiên địa này đứng đầu nhất mấy người kia. Không có dễ dàng như vậy bị diệt. Thánh thượng không tại, Chúng ta làm chỉ có tự vệ. Từ hoán cảnh nói ra. Đã bọn họ bắt đầu làm. Như vậy. Đại tần cũng không cần thiết bế quan. Lập tức nhường từ phúc đem bọn hắn tỉnh lại đi Thánh thượng ban đầu vốn cho là bọn họ sẽ đem hết toàn lực chu sát thần thoại thời đại thánh thượng Nhưng là hiện tại Bọn họ đi không phải con đường này Ngụy Thích Trung nhẹ gật đầu Các ngươi làm việc đi bản cung đi âm phủ một chuyến Thiên ngoại thiên tử tiêu cung Tại trầm thương sinh đi vào đại điện Đập vào mắt chỗ Chính là nhìn thấy một vị mặt lấy rất phổ thông ma y nhân An tính ngồi tại trên bộ đoàn. Đông Hoàng. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Tại trầm thương sinh đi đến Ma Y Nhân trước mặt thời điểm. Ma Y Nhân mở miệng nói. Trầm thương sinh một cách tự nhiên ngồi ở đối diện trên bộ đoàn. Bên cạnh thông thiên giáo chủ thì là hướng về Ma Y Nhân thi lễ một cái. Gặp qua lão sư cách này Ma Y Nhân. Chính là cách kia thân hợp thiên đạo chi nhân. Giữa thiên địa. Tôn xưng đạo tổ Hồng quân thái nhất Gặp qua đạo tổ trầm thương sinh thản nhiên nói Đông Hoàng Ngươi đến chỗ của ta Ta biết là vì cái gì sự tình Hảo thiên thiên đình thay thế ngươi yêu tộc thiên đình Thiên đế đế tuấn bỏ mình Thế nhưng là Đông Hoàng Ngươi thật là thái nhất sao đạo tổ Hồng quân ngẩng đầu Mang trên mặt mỉm cười Nhìn xem trầm thương sinh Đông Hoàng Ngươi thật là thái nhất sao vô địch trí tôn thái tử ra 79 chương 780 Hồng Quân là người bị bệnh thần kinh thiên ngoại thiên. Tử tiêu cung. Đông Hoàng, ngươi thật là thái nhất sao Hồng Quân nhẹ nhàng nâng mở đầu, hai mắt nhìn chằm chằm chầm thương sinh. Oanh khi nhìn đến Hồng Quân hai mắt về sau. Chầm thương sinh toàn thân chỉ cảm thấy rét lạnh. Tại Hồng Quân hai mắt bên trong. Không. Đây không phải là ánh mắt. Mà chính là một vùng ngân hà phảng phất tại cặp mắt của hắn bên trong. Có vô số tinh thần vận chuyển. Ngàn vạn sao băng xẹt qua. Nhưng. Đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là. Tại những cái kia tinh thần bên trong. trầm thương sinh vậy mà cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Đúng vậy. Hồng quân trong mắt tinh thần. Là có sinh mệnh tinh thần. Cũng là cái kia vô số tinh thần trong mắt hắn hiển hiện kinh khủng là tại những cái kia trong tinh thần lại còn có sinh mệnh tồn tại hồng quân cười nhạt nói ngươi là hoàng thiên lúc trước bàn cổ là hỗn độn sinh linh một trong hỗn độn bên trong chắc hẳn ngươi cũng đi qua hỗn độn sinh linh ngươi cũng đã gặp qua bàn cổ bất quá là bọn họ một trong số đó hồng quân nói ra Nếu không phải ngươi hoàng thiên, bàn cổ như thế nào lại sinh ra khai thiên tích địa suy nghĩ ngươi đem khai thiên phủ cho hắn? Bàn cổ mới có năng lực đổ sát ba ngàn thần ma. Nhưng ngươi hoàng thiên, xác thực cái thứ nhất mình giết chính mình thần ma. trầm thương sinh nhìn xem hồng quân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì, đoạn này ký ức, hắn không có thẩm chí. Hắn có thể cảm nhận được chính mình đoạn này ký ức nhưng là vô luận như thế nào đều là nhớ không ra hoàng thiên thần ma bên trong dị loại ngươi cùng hậu thổ muốn xây dựng luân hồi cái kia bàn cổ giết ba ngàn thần ma không chỉ có là tân sinh thiên địa đường lớn càng là ngươi hoàng thiên luân hồi nhóm đầu tiên thí nghiệm sinh linh hồng quân ngẩng đầu nhìn xem trầm thương sinh nói ra thiên đạo không đáng sợ đáng sợ là khí vận khí vận là bao trùm tại tất cả nguyên tố phía trên lực lượng. nó tuy nhiên cần nhất định ký khác. nhưng là, lấy khí vận tu luyện giả. căn bản không có bất kỳ trở ngại. dù là ngươi là một khối gì xếp sắt vụn, đều có thể biến thành kim ngọc. hồng quân tiếp tục nói ở trên người hắn, khí tức khủng bố giống như một tôn thần ma. thế nhưng là, trong hỗn độn nguyên bản đản sinh thế giới căn bản không đủ ngươi tu luyện sau đó ngươi dễ dàng cho bàn cổ bắt đầu tự mình mở ra thế giới mới một cái thế giới sinh linh khí vận a hồng quân cảm thán nói hoàng thiên ngươi biết ngươi đỉnh phong thời điểm cường đại cỡ nào sao ngươi gặp qua trong hỗn độn sinh linh a bọn họ đều là hỗn độn đản sinh có thể nói là tiên thiên chi khí chi thể Chí thuần chí tình chi thân Như thế sinh linh mạnh mẽ Lại ngăn cản không nổi ngươi hoàng thiên một quyền Nhất trường Hồng quân nói ra Mỗi một cái thế giới Đều sẽ đản sinh ra thuộc về tự thân thế giới linh trí Cách nào thế giới đều không ngoại lệ Nhưng là Muốn mở ra đến một cái thế giới có bao nhiêu khó Ai cũng không biết Bởi vì không có tiền lệ Hồng Hoang thế giới xuất hiện trước đó, tất cả thế giới đều là từ hỗn độn dựng dục, chỉ có Hồng Hoang thế giới là được mở mang đi ra. Hồng Quân cười ha hả nhìn xem Trầm Thương Sinh, nói ra: "Ngươi nói ngươi đều cường đại như vậy, tại sao muốn vì một số con kiến hôi mưu sinh hỗn độn sinh linh cũng gọi thần ma? Bọn họ rất cường đại, tại cường đại mặt đối lập, Cũng có nhỏ yếu sinh linh Ngươi cũng đã biết Hiện tại hồng hoang thế giới đại đa số sinh linh Đều là từ trong hỗn đồn tới Bọn họ ở trong hỗn đồn không tiếp tục sinh tồn được Ngược lại tại hồng hoang thế giới sinh hoạt tự do tự tại Hoàng thiên Kỳ thực ta rất hiếu kỳ Ngươi lúc đó Nghĩ như thế nào vì những thứ này con kiến hôi Chính mình chết rồi ngươi hoàng thiên thần ma chi khu Đó là bực nào cường đại thậm chí. Hiện tại ta vừa nghĩ tới ngươi khi đó thần ma chi huy. Ta cũng không dám hướng về phía trước. Hồng quân tự dếu nói. Thế nhưng là. Cũng là cường đại như vậy ngươi. Vì cái gì tại sao muốn bỏ qua đâu ngươi cùng bàn cổ. Bất quá là hai cách ngâu ngốc mà thôi ngươi cùng bàn cổ. Vì tân thế giới sinh ra. Nguyên một đám chết đi. Chết trước mặt ta hồng quân chậm rãi đứng dậy trong ánh mắt giống như hỗn độn mới sinh nhìn xem trầm thương sinh các ngươi dựa vào cái gì dựa vào cái gì muốn cải biến hỗn độn quy tắc yếu tiểu thế giới nên bị đào thải yếu tiểu thế giới liền nên bị thôn phể mỗi một cái thế giới linh trí vốn là như vậy yếu ớt là như vậy ngon miệng là chư thần ma đồ ăn mà thôi thế nhưng là các ngươi Tại sao muốn thay đổi nó nhóm bàn cổ lấy thân khai ít thế giới? Người hoàng thiên lại lấy thân tán loạn. Tăng cường tất cả thế giới linh trí. Dẫn đến tất cả thế giới. Khí vận tăng nhiều. Thế giới linh trí. Nắm giữ trí cao vô thượng lực lượng. Bọn họ trông giữ thế giới của mình. Nhưng thần ma không lại thôn phể bọn họ tân sinh thế giới yêu nguyên như thế. Nhưng những cái kia cường đại thế giới... Lại triệt để đem thần ma ngăn cách bên ngoài Hoàng thiên Dựa vào cái gì chính ngươi không nuốt những thế giới kia Dựa vào cái gì không để cho hắn thần ma thôn phể hồng quân thanh âm tuy nhiên rất bình thản Nhưng là trầm thương sinh rõ ràng cảm thấy hồng quân trong giọng nói lửa giận Các ngươi hai cái Chết cũng liền chết thôi Vì cái gì ngươi Hoàng Thiên muốn nhúc tay hắn thế giới của hắn một cái hồng hoang thế giới còn chưa đủ à Hồng Quân một bộ nghi hoặc nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh nhìn xem Hồng Quân. Nghe Hồng Quân theo như lời nói. Ra mặt lắc một cái. Đặc biệt à ngươi nói là cái gì à ta thế nào nghe không hiểu ta nếu là có thực lực kia. Ta còn dùng chết sao lại nói. Ta có thực lực kia. Ai có thể là đối thủ của ta chính ta muốn chết. Ta phạm tiện thế nhưng là Hồng quân còn tại nói xong Hoàng thiên Ngươi nói Các ngươi khai mở thế giới mới thì cũng thôi đi Thế nhưng là các ngươi Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem ta dẫn tới a ta không muốn Là các ngươi nghĩ Thế nhưng là các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ta cầm tù trong cái thế giới này vô số năm Vô số năm ta hiện tại lại là thân hợp thiên đạo hồng quân cười to nói. thân hợp thiên đạo rất mạnh a đương nhiên cường đại. cái này hồng hoang thế giới. liền xem như tất cả thánh nhân liên thủ lại. đều không phải là đối thủ của ta. cái thế giới này. ai muốn muốn thành thánh. ta thậm chí cũng có thể làm dự. hiện tại ngươi hoàng thiên một dạng. là cái thế giới này bản thổ sinh linh. ta hiện tại nói cho ngươi ngươi hoàng thiên vĩnh viễn đừng mong muốn siêu thoát cái thế giới này hồng quân đi vào trầm thương sinh đối mặt đối với trầm thương sinh quát dựa vào cái gì các ngươi chơi các ngươi dựa vào cái gì muốn đem ta mang lên a hồng quân sắc mặt giữ tận nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh cũng là im lặng ngươi hỏi ta ta hỏi ai a ha ha thân hợp thiên đạo ha ha hồng quân trên mặt lúc này tựa như là nhanh muốn khóc lên một dạng đích thật là thân hợp thiên đạo thế nhưng là này thiên đạo không chỉ có là hồng hoang thế giới thiên đạo vẫn còn có thế giới thiên đạo nhưng bọn họ đều đặc biệt là ngươi hoàng thiên toái phiến a cũng chính là ta ta hiện tại hợp là ngươi hoàng thiên năm đó chia ra tới toái phiến hồng quân gào thét lớn trầm thương sinh bên cạnh thông thiên giáo chủ nghe được sư phụ của mình hoảng sợ nhìn xem trầm thương sinh oai oai thiên đạo lại là ngươi toái phiến hình thành cái này mạnh lớn vô biên a hồng quân vây quanh trầm thương sinh xoay chuyển hai vòng trên mặt lại lộ ra tới điên cuồng thần sắc hoàng thiên ngươi bây giờ chơi thoát a bàn cổ chết rồi không còn có phục sinh khả năng Nhưng ngươi hoàng thiên đâu vĩnh viễn bị cầm tù tại cái thế giới này Tuy nhiên ta cũng bị cầm tù ở cái thế giới này Thế nhưng là ngươi hoàng thiên Sẽ vĩnh viễn tại dưới chân của ta ngươi một ngày không thành thánh Liền một ngày đừng nghĩ siêu thoát cái thế giới này Chỉ cần ta vẫn còn Ngươi liền thành không được thánh há há trầm thương sinh nhìn xem có chút điên cuồng hồng quân Cái này cùng hắn trong tưởng tượng rất không giống nhau Hồng quân nói tới đồ vật Quan hắn trầm thương sinh sự tình gì à, Cái này Hồng quân Sợ không phải người bị bệnh thần kinh A vô địch trí tôn thái tử ra 79 chương 781 Thần ma chi lực Nghe chấm hiểu lệnh trầm thương sinh Nhìn xem thời khắc này Hồng quân Có chút đầu nau Hắn đang nói cái gì vì cái gì Ta căn bản nghe không hiểu A Hồng quân sắc mặt khôi phục như thường Nhìn xem trầm thương sinh Cười ha hà nói xem ra trí nhớ của ngươi còn chưa khôi phục a cũng thế vô số thiên đạo đưa ngươi toái phiến dung hợp ngươi chỗ nào còn sẽ có hắn trí nhớ của hắn a ngươi nếu là khôi phục ký ức trừ phi trong hỗn độn tất cả thế giới thiên đạo toàn bộ vỡ nát mới có thể khôi phục ký ức hồng quân nói xong tại mấy người trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái tất cả mọi người đi tới hỗn độn bên trong hoàng thiên không Đông Hoàng Thái Nhất Hồng Quân nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nói ra. Ngươi bây giờ là Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng là Trầm Thương Sinh. Đúng không Trầm Thương Sinh nghe được Hồng Quân lời này. Cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Nếu là Hồng Quân hiện tại đều không biết mình là ai. Đó mới buồn cười. Hoặc là nói. Từ vừa mới bắt đầu. Hồng Quân liền biết mình toàn bộ. Cho nên... Là ngươi cố ý để cho ta tới trầm thương sinh giờ khắc này toàn bộ minh bạch Thần đặc biệt trí nhớ của mình không có khôi phục Trí nhớ của mình đã hoàn toàn khôi phục Về phần hoàng thiên ký ức người đều chia làm vô số khối Cái kia còn có thể tính toán sao ngươi không có nghe được Hồng Quân Trừ phi mình đem há cảo tất cả thế giới đều đánh nằm dưới Mới có thể khôi phục hoàng thiên ký ức Người cũng không biết chết mấy trăm triệu năm khôi phục nó làm gì mình bây giờ? Không tốt sao Hồng Quân thản nhiên nói. Vậy ngươi bây giờ có muốn hay không khôi phục lại hoàng thiên thực lực trầm thương sinh nhìn Hồng Quân liếc một chút, thật sâu hít một hơi. Như thế thực lực quá có sức hấp dẫn. Không muốn Hồng Quân. Cái gì không muốn ta vừa mới những lời kia, chẳng lẽ đều nói vô ích sao thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao làm sao có thể ngươi chắc chắn chứ Hồng Quân cổ quái nhìn xem Trầm Thương Sinh. Tựa như là đang nói. Ngươi nghĩ. Trầm Thương Sinh bình tĩnh nhìn Hồng Quân trên mặt lộ ra mỉm cười thật không muốn. Trầm Thương Sinh trên thân. Khí thế thời gian dần trôi qua dâng lên. Nói ra. Hồng Quân. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Ngươi đem ta bắt đến nơi đây. Chẳng lẽ chỉ là vì cùng ta nói những thứ này sao ta thế nào cảm giác Muốn khí vận người Là ngươi A Hồng Quân nhìn thấy trầm thương sinh nói như thế Mang trên mặt vẻ nhẹ nhàng Đông Hoàng Ngươi bây giờ sẽ không còn cảm thấy Ngươi Đại Tần Thiên Triều Sẽ còn tồn tại sao lúc trước có thể diệt ngươi Đại Tần Thiên Triều Ngươi tại chỗ đều vô dụng Hiện tại ngươi thế nhưng là không tại a ngươi không thành được thiên đình chi vị vĩnh viễn không thành được mà lại ta sẽ còn giúp ngươi không ngừng luôn hồi mỗi một lần luôn hồi ta đều sẽ đem trí nhớ của ngươi mở ra để ngươi vĩnh viễn lâm vào cái này trong luôn hồi hồng quân rất là bình tĩnh nói tựa như là tại nói một kiện chuyện rất bình thường thông thiên giáo chủ nghe nghe cổ quái nhìn xem hồng quân người xưa có câu tốt giết người bất quá đầu chạm đất thế nhưng là ngươi làm như vậy là muốn đem Đông Hoàng vĩnh viễn chơi trong lòng bàn tay a cái này đây là cái kia tiên phong đạo cốt đạo tổ sao trầm thương sinh nhìn xem Hồng Quân nói ra Hồng Quân a Hồng Quân đều đến lúc này ngươi cảm thấy chơi qua trò xiếc tái diễn chơi có ý tứ sao Hồng Quân hừ lạnh một tiếng. Có thể nhìn đến ngươi mỗi một thế tại trong tuyệt vọng tử vong. Là ta chuyện vui sướng nhất có điều. Một thế này ngươi. Cũng sắp. Chầm thương sinh trên mặt. Dường như lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn xem Hồng Quân. Không thể tin nói. Chẳng lẽ. Hiện tại Đại Tần Thiên Triều ha ha Hồng Quân cười to nói. Lần trước. Đại Tần Thiên Triều có ngươi tại Đều vỡ nát. Lần này. Ngươi không tại, ngươi cảm thấy, còn có thể tồn tại sao Đông Hoàng A Đông Hoàng. Một thế này, ngươi sẽ chết thảm hại hơn Trầm Thương Sinh. Ngươi xác định sao Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Trầm Thương Sinh gương mặt kia, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng, Thái Thượng, Thiên Tôn, thông thiên ba người bọn hắn đến ngươi đại tần. Ngươi đại tần còn có thể tồn tại sao?" Bên cạnh Thông Thiên nhìn Trầm Thương Sinh liếc một chút. "Không có ý tứ, chúng ta đi trộm nhà của ngươi." Trầm Thương Sinh cũng phá lên cười. "Hồng Quân a, Hồng Quân, ngươi thật coi là chấm đại tần là dựa vào vận khí lên sao liền xem như ba người bọn hắn thánh nhân đến đại tần. Chẳng lẽ còn là cảnh giới của thánh nhân Hồng Quân phất tay áo?" Nhìn xem Vô Tận hư không, Nói ra Hoàn toàn chính xác không phải Nhưng nếu là ngươi đại tần tất cả cường giả Đều không ở đây trầm thương sinh sờ lên cầm Nhẹ gật đầu Hoàn toàn chính xác Nếu là đều không tại Còn thật có khả năng bị diệt mất Trầm thương sinh dương mắt Nhìn xem hồng quân Thế nhưng là ngươi có thế để cho ba người bọn hắn len lén đi đại tần Thật coi là Chấm không có bất kỳ cái gì để phòng sao lần trước giáo huấn Chấm đã ăn đủ rồi Chẳng lẽ Thật coi là chấm Là não tàn sao trầm thương sinh khinh bị nhìn xem hồng quân Còn thật coi là Đại tần không có người sao ngươi có thể tính tính tất cả luôn hồi chuyển thế người Thế nhưng là những cái kia vốn là một thế người đâu vượt qua thời gian lâu như vậy liền xem như hồng quân Cũng không có khả năng hoàn toàn tính kế đến. Đây không phải thực lực vấn đề. Mà chính là vấn đề thời gian. Phân thân của ta đã tỏa chấn thời gian trường hà. ngươi đại tần tất cả mọi người động tác. Đều là rơi vào trong mắt của ta. Hồng quân nhìn xem trầm thương sinh, giang sơn nắm chắc đồng dạng. Lúc này, trầm thương sinh khí thế trên người đã đạt tới đỉnh phong. Hắc sắc hòa diễm. Không ngừng tại trầm thương sinh trên thân thiêu đốt lên. phảng phất muốn đem hết thầy chung quanh. Toàn bộ đốt cháy hoàn toàn chính xác. Đại tần động tác có lẽ liền ở trong mắt ngươi. Nhưng. Đại tần bên ngoài đâu trầm thương sinh thâm ý sâu sắc nói ra. Ta đại tần đích thật là dựa theo kiếp trước đại tần đường tới đi. Thế nhưng là. Không dính vào đại tần khí vận người. Thế nhưng không ít. Bọn họ. Ngươi thế nhưng là không tính được tới đó a nghe được trầm thương sinh nghe được lời này Hồng quân khẽ nhíu mày Lời này của ngươi Là có ý gì đột nhiên Bên cạnh thông thiên biến sắc tiếp theo một ngụm máu lớn phun tới Lão sư thông thiên hoảng sợ nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Ba người chúng ta phân thân Bị diệt cái gì làm sao có thể Đại Tần Đại La Kim Tiên đều là bế quan A căn bản không tại Đại Tần Hồng Quân ánh mắt rơi vào trầm thương sinh trên thân Trầm thương sinh thì là trên người ngọn lửa màu đen bao phủ Lan tràn tám ngàn dặm Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hồng Quân Nói ra Hồng Quân Trước đây thế kiếp này chứng Cần phải tính toán đi nói xong Nhưng gặp trầm thương sinh hướng thẳng đến Hồng Quân mà đến Hồng quân gặp này, hư lạnh một tiếng, đông hoàng, thật coi là, ngươi bây giờ, là đối thủ của ta hay sao ngươi bây giờ, yếu liền xem như một cách bình thường thần ma, đều có thể lật tay chấn áp hồng quân nhẹ nhàng hướng về trầm thương sinh đánh ra nhất trưởng Ngươi dựa vào cái gì dám cùng ta động thủ oanh rất bình thường nhất trưởng lại làm cho trầm thương sinh thân thể, tựa như là đạn pháo một dạng trực tiếp bay ngược mà đi soát đương trầm thương sinh trước mặt đông hoàng trung xuất hiện ngăn cản lại một trưởng này bất quá trầm thương sinh thì là khí huyết cuồn cuộn cái này hồng quân lực lượng xa xa siêu việt trầm thương sinh nhận biết thậm chí thì liền những cái kia thần ma lực lượng đều không có hồng quân mạnh thần ma chú thánh thể trầm thương sinh trên thân một cỗ hỗn độn chi khí nhộn nhảo lên Dưới chân hắn. Tư không từng trận tan vỡ ra. Thần ma chi lực. Nghe chấm hiểu lệnh trầm thương sinh hét lớn một tiếng. Ông.